Và anh chàng đó cũng thực sự yêu tôi Nói với tôi những lời này Tôi cũng đã từng tưởng tượng đến nhiều viễn cảnh Nếu người tôi yêu tỏ tình với tôi Thì tôi sẽ phản ứng như thế nào Ôm người đó rồi trao cho người đó một nụ hôn Hay ngại ngùng bỏ chạy Nhưng hiện tại tất cả đều khác xa Với những gì tôi từng mơ ước Từng tưởng tượng Anh chàng nói lời yêu tôi Lại là người mang đến cho tôi quá nhiều tổn thương Tôi cứ như tượng đá trôn chân một chỗ. Bình minh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Còn tôi cứ vậy chìm đắm trong nụ hôn dài, tưởng chừng bất tận của anh ta. Chờ đến khi tôi bị anh ta hôn đến ngạt thở, thì tôi mới giật mình hoàn hồn, đẩy anh ta ra, sau đó vụt chạy khỏi phòng tổng thống như bị ma đuổi. Tôi thừa nhận trái tim non nớt của tôi, không thể chống cự được trước những lời đường mật của anh ta. Chỉ có điều tôi cần phải thức tỉnh. Người đàn ông này đã gây cho tôi quá nhiều tổn thương. Tôi và anh ta chỉ là dạng quen biết qua đường. Tôi không hiểu anh ta. Cũng như anh ta chẳng biết gì về tôi. Tôi tự nhủ với bản thân. Lời của anh ta nói tuyệt đối không thể tin. Mặc dù áp đặt suy nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn bị những lời nói đường mật và nụ hôn ôn nhu như nước của anh ta làm cho ám ảnh. Suốt ngày hôm đó Tôi cứ ngơ ngẩn như người ở trên mây, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ lên môi của mình. Lúc có khách thì tôi vui vẻ tư vấn, lúc không có khách tôi lại như người mất hồn. Chị Liên thấy tôi có vẻ không ổn, nhìn tôi lo lắng nói. Nếu em không khỏe thì ngồi nghỉ một lát đi. Dạ cảm ơn chị, em không sao. Mặc dù tôi nói như vậy, nhưng chị Liên vẫn kéo tôi vào bên trong quầy lễ tân, rồi ấn tôi ngồi xuống dưới ghế nói. Trên mặt em có hiện lên ngàn sao đây này Cứ ngồi đây nghỉ một lát đi Nếu đông khách quá không tiếp kịp thì chị gọi Tôi thẩm nghĩ Cũng may tình trạng không ổn của tôi Chúng vào tuần chị Liên cùng làm ca ngày Nếu chị làm ca đêm Tôi không biết mình có thể tập trung để làm việc hay không Buổi cơm trưa thường là bữa tôi ăn rất nhiều Lý do đầu tiên phải nói là Buổi tối hôm trước tôi ăn mì gói Sáng ra lại gói mì Mà phần đa là tôi nhịn đói vì ăn mì gói nhiều quá nên ngán. Bởi vậy bữa trưa thường là bữa chính của tôi, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lý do thứ hai là đồ ăn ở khách sạn rất ngon. Không hổ danh khách sạn này được đánh giá là một trong 10 khách sạn yêu thích nhất trên thế giới về tất cả các lĩnh vực cơ sở vật chất, chất lượng phục vụ và đồ ăn thức uống tại đây. Chiều hôm nay mặc dù rất đói nhưng tôi không thể nuốt trôi. Tôi có cảm giác như mình đang nhai rơm dạ rất vô vị. Trong đầu tôi toàn là hình ảnh đẹp trai đến vô thực của Bình Minh kèm theo lời nói yêu tôi, không biết là thật hay là đùa và cả nụ hôn ngọt ngào của anh ta hồi sáng nữa. Phương, dạ. Lời nói của chị Liên khiến tôi giật nảy mình. Chị Liên chỉ vào túi đồ ăn thương hiệu KFC nói Anh Đạt mua cho mỗi người một phần kìa, em cũng ăn đi. Tôi nhìn quanh thì thấy Đạt đang phát cho mỗi người một phần gà rán, kèm thức uống, kể cả bác bảo vệ đứng gác ngoài cửa cũng có phần. Món này tôi chưa từng ăn nên không biết mùi vị thế nào. Thấy mấy người làm ở đây thỉnh thoảng có gọi shipper ship tối, tôi nghĩ chắc nó rất ngon. Tôi còn dự định lĩnh thắng lưng đầu tiên tôi sẽ dẫn Nhung và Phúc đi ăn một trận cho đã. Mặc dù lúc này rất muốn ăn thử cho biết mùi vị nhưng tôi nhất quyết không ăn. Những gì liên quan đến bình minh, kể cả của bạn anh ta, tôi cũng không muốn dính dáng tới. Tôi cầm túi đồ ăn để xuống trước mặt Đạt đang cười nói vui vẻ với anh. Xin lỗi tôi đang giảm cân nên không ăn vặt, anh đưa nó cho người khác đi. Đạt nhìn tôi một lượt rồi cười nói. Dáng của em rất chuẩn, ăn thêm một chút cũng không mập lên ngay đâu. Với lại bạn của anh rất nặng, anh nghĩ em cần phải tăng cường ăn nhiều thêm. Mới có thể chống chọi lại sức nặng của nó Không nói hai lời Tôi lấy chiếc đồ gà rán KFC trong túi Nhét vào miệng Đạt Khiến anh ta lập tức ngậm miệng Anh Quang quản lý Và tất cả những nhân viên có mặt gần khu vực lễ tân Lúc này nhìn thấy hành động của tôi với Đạt Thì không nhịn được cười Riêng chuyện của Bình Minh Đã đủ làm cho tôi đau đầu Lại còn thêm chuyện tiền nhà nữa Hôm nay tròn hai tháng tôi vào Sài Gòn Nhưng mẹ kế của tôi vẫn chưa chuyển tiền sinh hoạt tháng thứ ba cho tôi. Hôm trước bà Năm đã nhắc tôi đóng tiền phòng. Tôi khất lại sang đầu tháng tôi trả. Ngày mai đã là đầu tháng. Vì vậy tôi quyết định gọi về cho mẹ. Tôi phải gọi tới cuộc thứ hai mẹ tôi mới bắt máy. Vừa bắt máy giọng nói lanh lành của mẹ tôi đã vang lên ở đầu bên kia. Có chuyện gì nói nhanh đi. Những lời hỏi thăm sức khỏe và tình hình của ba mẹ về Yến ở quê sắp sửa buột ra khỏi miệng, tôi lại bị ngẹn ở họng. Không nói thì gọi về làm gì cho tốn tiền điện thoại. Tôi sợ mẹ tôi cúp máy nên đáp lại ngay. Dạ, đến ngày trả tiền nhà mà mẹ chưa gửi tiền xuống cho con nên con gọi điện về nhắc mẹ ạ. Hầm khai thác vàng của công ty ba mày bị sập gây chết người, phải đền cho người ta cả núi tiền, đến nhà để ở chưa chắc đã giữ lại được. Thì lấy đâu mà có tiền gửi xuống cho mày. Mày tự lo cho bản thân mày đi. Nghe mẹ tôi nói tôi như nghe sách đánh ngang tay. Gia đình tôi xảy ra đại họa như thế. Mà không ai báo cho tôi lấy một tin. Không hiểu trong gia đình tôi. Tôi là gì. Tôi còn chưa định thần được lại ngay mẹ của tôi bồi thêm một câu. Quên báo cho mày biết. Ba của mày bị công an bắt để phục vụ công tác điều tra rồi. Nhưng mày cũng đừng có về đây làm gì. Mày về không giải quyết được chuyện gì, lại còn tốn tiền xa cổ đi lại. Tôi hoàn toàn sụp đổ. Chiếc điện thoại từ trên tay của tôi trượt xuống gối nơi tôi đang nằm. Mặc ít nói nhưng ba của tôi không phải là người đàn ông nhu nhược. Có lẽ vì vậy mà bà Loan chưa bao giờ dám đối xử tệ với tôi trước mặt ba. Chính sự khôn khéo đó, bà Loan đã lấy chọn được niềm tin của ba tôi. Ba bỏ mặc tôi sống với hai mẹ con họ rồi đi công tác với những chuyến đi dài đằng đẵng. Có lẽ chính vì thói quen đó của ba mà hiện tại xảy ra đại nạn ba tôi cũng không báo cho tôi lấy một tiếng. Một hồi lâu sau lấy lại bình tĩnh, tôi nhặt điện thoại lên bấm gọi vào số máy của ba. Đầu bên kia lại vang lên giọng nói máy móc quen thuộc của tổng đài mỗi khi tôi gọi cho ba. Thời bà quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau tôi suy nghĩ không biết ba tôi bị bắt có bị tra tấn để lấy lời khai giống như trong mấy bộ phim truyền hình mà tôi thường xem không nếu bị tra tấn không biết ba tôi có chịu nổi hay không tối hôm đó vì lo lắng cho ba mà tôi khóc tới kiệt sức sáng hôm sau tôi vẫn cố gắng gượng dậy để đi làm tôi ý thức được hiện tại ngoài làm việc ra tôi không còn con đường nào khác để nuôi sống bản thân mình theo quy định của khách sạn Vị trí lễ tân phải trang điểm đi làm. Thường ngày tôi chỉ cần tô chút son là đủ nổi bật. Mấy người làm cùng tôi thường nói đùa họ nhìn tôi không biết chán vì họ thấy tôi còn đẹp hơn cả hoa hậu. Thế nhưng hôm nay tôi phải trang điểm thật kỹ để che đi vết thâm quần quanh mắt và gương mặt tái nhợt của tôi. Vừa mở cửa phòng để đi làm tôi đã nghe giọng nói vui vẻ của Phúc. Hôm nay cậu tan làm tôi tới chỗ cậu đón cậu đi chơi nha. Mẹ tớ mới vừa gửi tiền xuống cho tớ Vì tôi sợ Phúc phát hiện ra điều bất ổn ở tôi Nên cố tình né tránh Đợi tớ đi làm về rồi tụi mình đi cũng được Khỏi mất công cậu đón xoay buýt tới chỗ tớ Phúc thấy tôi nói chuyện cứ quay mặt đi chỗ khác Nên cậu ôm vai xoay mặt tôi lại nói Tớ không thích cậu trang điểm một chút nào Cậu không trang điểm tớ thấy còn xinh hơn đấy Tớ lấy cớ giải thích cho qua chuyện chỗ tớ làm yêu cầu phải trang điểm hơn nữa hôm nay tiếp đoàn khách quan trọng nên tớ mới trang điểm kỹ hơn một chút phúc thấy tôi nói vậy cũng không truy hỏi nữa ừ cậu đi làm đi tớ đợi cậu đi làm về rồi cùng đi chơi vì từ hôm qua tới giờ tôi không ăn được nhiều nên tôi có mua một hộp sôi nhỏ mang theo tới chỗ làm để ăn sau một hồi bận rộn tiếp khách tôi lấy hộp sôi ra tranh thủ ăn sáng Tôi còn chưa ăn được miếng nào lại nghe giọng nói của Thành Em gái, em ăn như vậy làm sao có sức chăm sóc bệnh nhân Tôi ngước lên nhìn thì thấy Công và Thành đứng trước quầy lễ tân vị trí của tôi đứng Tôi chỉ gật đầu nhẹ coi như chào hỏi Công tiếp lời Em ăn nhanh rồi lên giúp anh xử lý vết thương cho bạn anh nha Tôi nhìn Thành và Công nghiêm túc nói Anh ta và tôi không liên quan gì với nhau Vì vậy anh ta có chết tôi cũng không quan tâm. Anh kiếm người khác giúp đi. Mong lần sau các anh đừng nhắc tới anh ta trước mặt tôi nữa. Công và Thành nhìn nhau, sau đó lại nhìn sang tôi cười. Không phải hôm qua bạn của anh đã... Đây là nơi tôi làm việc, xin hai anh đi cho. Tôi trực tiếp lên tiếng cắt đứt lời của công đang nói. Bị tôi đuổi, hai người họ cũng không treo tôi nữa mà đi lên phòng của Bình Minh. Họ vừa đi tôi lại tiếp tục lấy xôi ra ăn, mặc dù đang đói đến run người nhưng tôi không thể nào nhai nuốt nổi, càng cố nuốt nước mắt của tôi càng không ngừng chảy. Chị Liên thấy tôi như vậy hốt hoàng giật hộp xôi của tôi để sang một bên. Em không thích ăn xôi thì cố ăn làm gì mà vừa ăn vừa khóc như thế, chị có mang theo bánh ngọt với sữa, nếu em thích thì lấy ăn, một mình chị ăn cũng không hết. Chuyện không vui cứ liên tiếp xảy ra với tôi. Tôi lại không dám chia sẻ với ai khác. Vì vậy nó cứ dồn nén trong lòng khiến tôi vô cùng ất ức. Lúc này tôi không thể gắng gượng được nữa. Nên quay sang ôm chị Liên khóc như một đứa trẻ. Chị vỗ về lưng tôi để mặc cho tôi ôm chị khóc. Buổi sáng thường là thời điểm nhân viên lễ tân chúng tôi bận rộn nhất. Vì là thời điểm khách trả phòng. Nhưng lúc này tôi cứ ôm chị Liên khóc như vậy. Không có ai tiếp khách buộc anh Quang phải đứng thay vị trí của chúng tôi. Tại phòng ngủ của Bình Minh trong phòng Tổng thống, Bình Minh đang nằm úp sấp trên giường cho công chăm sóc vết thương cho mình. Trước mặt anh còn đặt chiếc laptop. Đạt và Thành cũng kéo ghế ngồi gần đó. Trên màn hình laptop là hình ảnh của Mai Phương đang đứng ở quầy lễ tân ôm chị Liên khóc đức nở. Hai thằng mày vừa nãy trêu Phương chuyện gì mà em ấy khóc lâu như vậy? Thành lên tiếng đáp lại lời Bình Minh Tao định hỏi mày hôm qua Mày tỏ tình kiểu gì Mà hôm nay em ấy nguyền rủa mày có chết Em ấy cũng không quan tâm vậy Công tiếp lời của Thành Em ấy còn đuổi tụi tao đi nữa chứ Đạt bật cười thành tiếng Tụi mày bị đuổi còn đỡ Tao đây làm đại sứ cho nó mấy lần Còn xém bị ăn dày nữa cơ Mặc cho cả đám bạn công kích Bình Minh vẫn tập trung vào Màn hình laptop Đạt vươn tay gập màn hình laptop lại Nhưng bị Bình Minh gạt tay anh ra. Xẹp laptop của Bình Minh không được đặt thở dài. Suốt mấy ngày nay nó cứ như bị ma ám. Suốt ngày theo dõi người ta qua camera an ninh vậy đó. thành nhìn vào màn hình laptop lại nhìn sang gương mặt thể hiện sự lo lắng của Bình Minh. Xót người ta như vậy thì ra cứu ba người ta đi. Bình Minh chưa kịp đáp lại lời thành thì thấy Mai Phương ngất xỉu trong vòng tay của chị Liên. Anh hốt hoàng vừa nhảy xuống khỏi giường, vừa kéo quần của mình lên. Em ấy xảy ra chuyện rồi, nhanh xuống kiểm tra xem em ấy bị gì. Bình Minh và ba người bạn của mình nhanh chóng di chuyển xuống dưới quầy lễ tân, thấy chị Liên, Quang, nhân viên kế toán và vài nhân viên của khách sạn đang vây quanh Mai Phương. Chị Liên lay lay người Mai Phương đang nằm bất động dưới nền. Phương, em bị làm sao vậy? Em đừng làm chị sợ. Thấy Bình Minh và ba người bạn của anh xuất hiện, mọi người né sang một bên. Bình Minh lên tiếng. Mọi người đi làm việc của mình đi, có bác sĩ ở đây rồi. Công nhanh chóng kiểm tra tình hình của Mai Phương. Một hồi sau, anh nhìn sang Bình Minh nói. Có thể em ấy bị tụt huyết áp, để tao gọi xe đưa em ấy tới bệnh viện của tao kiểm tra lại xem thế nào. Không cần đến bệnh viện có được không? Mày sợ đến bệnh viện thì mày ở lại đi. Còn em ấy phải được đưa tới bệnh viện để kiểm tra lại xem thế nào chứ. Bình Minh bất đắc sĩ tới bệnh viện tư nhân thành công của công cùng Mai Phương. Khi tôi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. trần nhà rèm cửa, mọi thứ xung quanh đều trắng toát. Mùi thức khử trùng bay phẳng phất trong không khí khiến tôi sự nhớ tới trước khi mất đi ý thức. Tôi đang ôm chị Liên khóc. Có thể mọi người đã đưa tôi tới bệnh viện. Nhưng nhìn căn phòng này không giống như những phòng bệnh tôi từng biết. Căn phòng rất rộng, xung quanh cũng không có nhiều giường cho bệnh nhân nằm. Tôi khẽ cử động tay chân, thì phát hiện một cánh tay của mình đang được chuyển dịch, còn bàn tay kia đang được ai đó nắm chặt. Tôi di chuyển tầm mắt, thì thấy Bình Minh nằm úp sấp ngay bên cạnh. Một bàn tay của tôi đang bị anh ta nắm giữ. Ánh mắt của anh ta cũng đang khóa chặt trên gương mặt tôi. Tôi còn nghĩ mình đang nằm mơ nên tiếp tục nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt lại tôi cảm nhận được thứ gì đáo áp lên môi mình. Tôi mở mắt lần nữa thì thấy gương mặt đẹp trai của Bình Minh đang áp sát mặt của tôi. Hơi thở nóng rực của anh ta phả vào mặt tôi. Là anh ta đang hôn tôi. Tôi không còn sức lực để đẩy Bình Minh ra để mặc cho anh ta hôn tôi. Nước mắt của tôi không ngừng tuôn trào. Bình Minh cảm nhận được tôi khóc thì ngưng lại không hôn tôi nữa. Hai tay của anh ta ôm lấy mặt của tôi. Em bị tụt huyết áp nên anh đưa em vào viện. Em nằm nghỉ ngơi đi, không khóc nữa. Nghe anh ta nói tôi càng khóc lớn hơn. Tại sao tôi bị tụt huyết áp, đồng nghiệp của tôi, xếp của tôi cũng có mặt ở đó. Lại không đưa tôi đi bệnh viện mà Bình Minh lại đưa tôi đi. Hiện tại tôi không còn một đồng dính túi. Phòng bệnh này không khác phòng khách sạn. Chiếc giường bệnh lớn đủ mọi chức năng mát xa cho bệnh nhân. Còn có cả tivi to đùng treo ở vách tường đối diện giường bệnh. Ở đây một ngày đêm điều trị không biết hết bao nhiêu là tiền nữa. Tháng trước tôi đi làm được nửa tháng. Theo quy định thì ngày 10 hàng tháng khách sạn mới phát lương. Hôm nay tôi có ý định đi làm để hỏi anh Quang cho tôi ứng trước một ít để trả tiền phòng trọ. Ai ngờ còn chưa hỏi anh ấy được lại xảy ra sự tình này. Nếu em còn khóc là anh tiếp tục hôn em đấy. Mặc dù đang lo lắng, nhưng lời cảnh cáo của Bình Minh khiến tôi lập tức nín khóc. Tuy vậy tôi vẫn không kìm được hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống hai bên thái dương. Bình Minh còn đau ở mông nên anh ta không thể nằm ngửa. Vì vậy mà anh ta nghiêng người lấy khỉu tay chống một nửa người của anh ta lên tay còn lại của anh ta lòng nước mắt cho tôi. Tôi thấy anh ta đang mặc quần áo bệnh nhân. Chiếc áo dài đồng phục lễ tân trên người tôi đã được thay bằng bộ quần áo bệnh nhân giống như của anh ta. Bình minh hôn lên môi tôi một cái rồi rời đi. Nói anh nghe vì sao em khóc. Giọng của anh ta trầm ấm xót vào tay tôi vô cùng dễ nghe. Cái giọng điệu này dù là trước đây anh ta nói những lời nói đầy bá đạo với tôi Nhưng nó đã làm tôi bao đêm chẳng chọc mất ngủ. Tôi không trả lời lại anh ta, lại tiếp tục nói. Nếu là những chuyện liên quan tới anh mà em khóc thì anh xin lỗi. Tôi vẫn như người câm tiếc để mặc bình minh độc thoại. Không có cách cại miệng của tôi ra, bình minh vươn tay nhấn chuông ở đầu giường. Đạt và Công nhanh chóng có mặt ở phòng bệnh, trên tay Đạt còn cầm theo túi đồ. Nhìn thấy tôi, Công cười nói. Em là bạn anh lo lắng tới mức nó cũng muốn phát bệnh theo em kìa. Bình Minh rời khỏi người tôi, nằm sang bên cạnh rồi nói với công. Mày kiểm tra xem em ấy thế nào rồi. Công nhanh chóng lấy máy đo huyết áp ra đo cho tôi. Một lát sau, công nhìn vào đồng hồ đo huyết áp nói. Chỉ số huyết áp vẫn còn khá thấp. Bây giờ em ấy nên ăn gì? Có thể uống sữa hoặc ăn những thức ăn dạng lỏng cho dễ nuốt. Đạt lấy từ trong túi trên tay mình ra một cái chén. Công có nói mẹ cậu ấy làm yến chưng mật ong gừng cho Phương đây này. Sau đó Đạt nhìn tôi hỏi. Để anh đút cho em ăn nha. Mẹ của công nói ăn món này rất tốt cho huyết áp. Thực sự lúc này tôi cảm giác vừa mệt mỏi vừa chán nản. Lại không muốn mang ơn những người này. Vì vậy tôi lắc đầu. Tôi không muốn ăn. Bình Minh nghe tôi nói vậy. Thì anh ta quỳ người lên Sau đó anh ta bấm nút và điều khiển ở đầu giường Một nửa chiếc giường từ từ nâng lên Khiến tôi hiện tại như đang ngồi Anh ta nhìn tôi năn nỉ Em ăn một chút thôi Cũng tại em ăn uống không điều độ Nên mới dẫn đến cơ thể bị suy nhược như vậy Không nói tới chuyện mang ơn Thực sự lúc này miệng của tôi đắng nghét Không muốn ăn uống gì cả Nên tôi kiên quyết lắc đầu Giờ tôi chưa muốn ăn Anh cứ để đấy lát nữa tôi tự ăn Bình Minh vươn tay lấy chén yến chưng mật ong từ tay Đạt Anh đã quỳ như vậy năn nỉ em rồi Em còn chưa chịu ăn sao Đạt cười bổ sung Tại mày mới quỳ Chưa là em ấy lại nào Làm sao em ấy ăn được Nghe Đạt nói tôi chỉ muốn cười trộm một cái Nhưng tôi cố nhịn cười Tôi biết rõ vết thương ở mông Bình Minh còn đau Nên anh ta mới quỷ lên như vậy. Chứ đợi anh ta quỷ trước mặt tôi chắc chỉ có trường hợp trời sập. Bình Minh múc một miếng yến dơ lên trước mặt tôi. Em há miệng ra nào. Tôi quay mặt đi nơi khác. Tôi chưa muốn ăn. Tôi thấy công và đạt nhìn tôi và Bình Minh rồi che miệng cười. Hai thằng mày ra ngoài đi. Công và đạt nghe lời của Bình Minh lập tức đi ra khỏi phòng. Tôi tưởng anh ta năn nỉ tôi không được bỏ cuộc. Ai ngờ anh ta múc một miếng vào vào miệng mình, rồi ngay lập tức áp lên môi tôi. Mặc dù có vị ngọt của mật ong, nhưng tôi sợ nhất là mùi vị của gừng. Ngày nhỏ có lần tôi bị tụt hết áp, mẹ kế của tôi, xã gừng ép lấy nước cho tôi uống. Từ đó tới nay, tôi bị ám ảnh bởi mùi vị này. Thấy tôi không chịu nuốt xuống, bình minh càng không buông tha cho tôi. Cho đến một hồi sau tôi nuốt xuống anh ta mới rời khỏi miệng của tôi. Cũng tại em cứng đầu nên anh mới phải dùng biện pháp này. Mùi vị của gừng thực sự khiến tôi nhộn nhạo muốn buồn nôn. Tôi đưa tay lên che miệng của tôi lại thì bị bình minh gỡ tay ra. Anh ta lại tiếp tục áp lê môi tôi một lần nữa. Lần này tôi cố chống cự nhưng lại bị anh ta giữ chặt sau gáy Thêm nữa sức lực của tôi lúc này có phản kháng cũng chỉ như hành động xua mũi. Hoàn toàn không có tác dụng gì với anh ta cả. Cuối cùng vẫn là hợp tác với anh ta nuốt xuống. Tôi đành thú thực với anh ta. Tôi rất sợ mùi vị của gừng. Tôi có thể uống thứ khác không? Bình Minh nhìn xuống chén yến chưng gừng mật ong đã phơi được một ít nói. Giờ em chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là tự ăn, hoặc là anh giúp em ăn. Tôi không muốn lựa chọn. Bình Minh không nói hai lời, tiếp tục dùng biện pháp không giống ai. Ép tôi uống hết chén yến chưng mật ong. Sau khi để chén lên bàn gần đầu giường Anh ta nhìn tôi cười đắc ý Thực sự anh rất thích em Cứng đầu như vậy Nhìn gương mặt đắc ý của anh ta Lúc này rất gợi đòn Nếu tôi khỏe chắc hẳn tôi không để mình chịu thiệt Bình Minh xuống giường Lấy một ly nước rồi nhìn tôi cười nói Bây giờ em tự uống Hai anh tiếp tục giúp em uống Tôi tự uống Tốc độ của tôi cầm ly nước trên tay Của Bình Minh của tôi Còn nhanh hơn tốc độ của ánh sáng Tôi chỉ sợ chậm trễ một giây Anh ta sẽ dùng biện pháp khác Để anh ta làm với tôi lần nữa Ăn xong chén yến chưng Tôi cảm giác khá hơn hẳn Lúc chuyển xong bình nước tôi nói với Bình Minh Hiện tại tôi thấy khỏe hơn rồi Tôi có thể về được chưa Tôi sợ càng ở đây lâu Tiền viện phí càng nhiều Hiện tại tôi không có tiền để chi trả cho việc này Bình Minh nghe tôi nói như vậy thì nổi điên lên với tôi. Em có biết tình hình sức khỏe của em hiện tại rất nguy hiểm không? Nếu em bị ngất xỉu trong phòng trọ, chỉ có một mình không ai hay biết em sẽ thế nào. Liệu anh có cơ hội để gặp lại em nữa không? Rồi lúc đó anh sẽ phải sống thế nào? Nghe Bình Minh quát tôi sợ hãi không dám nhìn vào đôi mắt đang tức giận của anh ta. Những lời anh ta vừa nói, cứ làm như tôi và anh ta là người yêu. Là vợ chồng của nhau không bằng Tôi cũng không thể nói thẳng ra cho anh ta biết Tôi không có tiền để ở phòng bệnh vip như phòng khách sạn này được Vì vậy tôi đành im chờ cơ hội Từ nay anh sẽ không rời em nửa bước Tôi phải công nhận câu nói này anh ta thể hiện tính nam nhi của mình Nói được làm được Thậm chí lúc tôi muốn đi vệ sinh Anh ta cũng bế tôi vào trong nhà vệ sinh Anh sợ em té ngã trong đấy Bế tôi vào tới nhà vệ sinh rồi, anh ta vẫn đứng kè kè bên cạnh, giống như anh ta đi ra ngoài sợ tôi trong này sẽ bị bốc hơi mất. Tôi bực mình đến nghiến răng nghiến lợi nói, anh đúng là đồ bệnh hoạn, anh cũng chỉ bệnh hoạn với một mình em. ra chuyển nước nên lúc này tôi thực sự buồn đi vệ sinh sắp chịu không nổi nữa rồi, nhưng đi vệ sinh chiếc máy ích này tôi không thể. Tôi hét lên với anh ta, anh ra ngoài ngay, tôi sắp chịu hết nổi rồi. Đình Minh đứng xoay lưng lại với tôi. Anh không nhìn thấy gì hết, em cứ tự nhiên. Nói nặng không nghe, tôi đành nói nhẹ. Anh ra ngoài một lát tôi ra ngay, tôi cũng đâu có phép thuật mà anh sợ tôi biến mất. Anh nói rồi, anh chỉ sợ em té ngã trong này rất nguy hiểm. Hồi sáng công nói, nếu em bị ngất xỉu không ai phát hiện sẽ nguy hiểm đến. Tôi đi đến trước mặt anh ta, nhón chân hôn chặn miệng anh ta lại. Nói nặng anh ta không nghe, nói nhẹ anh ta cũng không. Tôi nghĩ chỉ còn cách này để thuyết phục anh ta. Ngoan ra ngoài chờ em một lát, em sẽ ra ngay. Phải công nhận hạ sách của tôi vô cùng hiệu quả. Lúc này Bình Minh không còn cứng đầu đu bám theo tôi vào trong phòng vệ sinh nữa, mà ngoan ngoãn đứng bên ngoài. Giải quyết được mối lo này, tôi lại phải đối mặt với một mối lo khác. Vừa nãy tôi chủ động hôn anh ta, Còn xưng anh em thân mật với anh ta nữa Không biết lát nữa ra ngoài Tôi sẽ phải đối mặt với anh ta kiểu gì Đang đau đầu suy nghĩ kế sách tiếp theo Lại nghe giọng của Bình Minh vang lên bên ngoài cửa Em ơi Sợ anh ta mở cửa vào bên trong Tôi không dám chờ mặt ngay Em còn chưa xong anh chờ một lát Giải quyết xong em ra ngay Tôi ước căn phòng này có cửa thông với bên ngoài Để tôi có thể rời khỏi bệnh viện Mà không phải gặp lại Bình Minh lần nào nữa Sợ đối mặt với anh ta Tôi cố tình ngồi trong nhà vệ sinh rất lâu Cho tới khi không còn nghe Bình Minh hối thúc Tôi đoán anh ta đã đi đâu đó Nên nhẹ nhàng để cửa đi ra ngoài Đúng như dự đoán của tôi Bình Minh không còn ở trong phòng bệnh Lúc này tôi mới quan sát kỹ Phòng bệnh này nói như phòng khách sạn 5 sao cũng không sai Có phòng tắm, phòng vệ sinh riêng biệt rộng lớn không nói Còn có một phòng ngủ dành cho người nhà Và có phòng phục hồi chức năng cho bệnh nhân nữa Nghĩ tới chuyện phải chi trả tiền viện phí cho căn phòng này Một ngày đêm Tôi chẳng mang đến điện thoại và đồ của tôi hiện tại đang ở đâu nữa Mà đi thẳng tới cửa chính để đi ra ngoài Xui cho tôi Vừa mới mở cửa bước ra ngoài tôi liền đâm sầm vào vòng ngực rộng lớn của Bình Minh Khiến tôi đau nhức tới mức phải hít một ngụm khí Anh ta lập tức ôm lấy mặt của tôi sở hôi lên chán ngay vị trí tôi đang giữ chặt tay vì đau. Em có sao không? Tôi nhăn mặt nhìn anh ta ý muốn nói anh biết rồi còn hỏi. Bình minh lấy tay xoa xoa vị trí chán tôi đang đau nhói. Em muốn đi đâu sao không nói với anh? Tôi, tôi... Vừa nãy tôi xưng em với anh ta hiện tại lại trở về cách xưng hô sang cách quen thuộc tôi nên tôi có chút khó xử. Tôi mở miệng Nửa ngày vẫn không nói lên được câu hoàn chỉnh Bình Minh cúi xuống bế bổng tôi lên Lúc này tôi mới để ý đứng hai bên cửa Còn có hai anh chàng mặc đồng phục bảo vệ đang đứng ở đó Tôi xấu hổ đánh vào ngực của anh ta Bỏ tôi xuống tôi tự đi được Bình Minh không để tôi xuống Mà bế tôi đi vào trong phòng Rồi lấy chân đá vào cánh cửa đóng sầm lại Em vừa nói gì anh nghe không rõ Lúc này tôi chẳng cần úp mở với anh ta nữa mà chơi bài ngửa luôn. Tôi khỏe bình thường rồi. Tôi muốn về khách sạn làm việc. Em không được phép rời khỏi đây cho đến khi nào công nói tình hình sức khỏe của em ổn định. Sức khỏe của tôi tôi tự biết. Đâu cần người khác phải cho phép. Bình Minh thấy tôi cố cãi lại thì cao giọng. Em nói anh nghe xem. Em bảo sức khỏe của em em tự biết. Vậy tại sao lại để cho bản thân mình suy nhược tới mức ngất xỉu thế kia hả? Tôi nghẹn hỏng không thể đáp lại lời bình minh. Anh ta đâu biết tôi mấy ngày qua đã phải trải qua như thế nào. Anh ta bước vào cuộc sống của tôi, khuấy đảo mọi thứ khiến tôi một mình phải đối mặt. Lại thêm chuyện của gia đình nữa. Mọi chuyện cứ dồn dập kéo tới. Làm sao tôi có thể chống trọi nổi. Bình Minh đặt tôi đứng xuống, sau đó anh ta đứng đối mặt với tôi. Hai tay của anh ta vừa vuốt ve gương mặt của tôi, vừa nói. Anh muốn hỏi lại em một chuyện, em có thể trả lời anh câu hỏi hôm qua anh hỏi em được không? Câu hỏi của anh ta quá đột ngột khiến tôi không kịp chuẩn bị tinh thần. Tại sao đang chủ đề sức khỏe của tôi lại nhảy sang chủ đề này rồi? Đối diện với gương mặt đẹp trai không góc chết và cử chỉ thân mật của Bình Minh khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Thấy tôi không trả lời Bình Minh lại tiếp tục hỏi. Nếu em không nhớ lời hôm qua anh nói gì thì để anh nhắc lại. Anh yêu em. Em cho anh cơ hội để anh chứng minh tình yêu của anh dành cho em nhé. Tôi rất muốn bỏ qua mọi chuyện anh ta đã gây ra với tôi để nói lời đồng ý. Vì trái tim tôi thực sự đã rung động trước anh ta. Nhưng tôi có cảm giác tình yêu của tôi và anh ta quá xa vời. Tôi với anh hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Anh giống như một vì sao tinh tú trên bầu trời. Còn tôi giống như hạt cát giữa sa mạc, chẳng có điểm liên quan. Hai chúng ta chẳng biết gì về con người của đối phương. Hơn nữa anh cũng có hôn thê rồi. Chính anh cũng đã chứng kiến tôi bị vị hôn thê của anh chút cân thịnh nộ thế nào. Tôi không sợ mà tiếp tục dấn thân vào mối quan hệ sai trái này. Chỉ cần em nói yêu anh, anh sẽ cho em một danh phận. Anh sẽ công khai cho mọi người biết anh yêu em như thế nào. Và cũng không để cho một ai được phép đụng chạm tới em, ức hiếp em. Anh đừng nói nữa. Tôi vội lấy tay bịt hai tay của mình lại. Tôi không muốn nghe Bình Minh nói bất cứ điều gì nữa. Bởi suy cho cùng tôi cũng chỉ là một cô gái mới lớn. Tôi không có bản lĩnh để thoát khỏi cám dỗ của những lời nói ngọt ngào trí mạng này. Vì vậy tốt hơn hết là tôi không nên nghe. Bình minh cỡ hai tay của tôi xuống. Anh ta ôm chặt lấy tôi rồi gục đầu lên vai tôi thủ thỉ. Em biết không? Mẹ của anh bị tai nạn mất hồi anh mới được 5 tuổi. Từ đó ba anh làm gà chống nuôi con tới năm anh 10 tuổi. Ba của anh mới cưới mẹ châu về Từ nhỏ tới lớn anh rất nghe lời ba Anh chưa từng cãi lại lời ông bao giờ Ba của anh nói Anh muốn anh làm gì Anh đều nghe theo lời của ông hết Thậm chí việc hôn nhân trọng đại của anh Ba anh muốn anh cưới Huyền Anh cũng đồng ý Bởi vì ba của Huyền nắm giữ điểm yếu Trong chuyện làm ăn của công ty gia đình anh Có thể em không tin Nhưng đến tận hôm đám hỏi của anh với Huyền Mà em đi bê cháp Anh vẫn chưa biết mặt Huyền. Anh đã phải lấy cớ bị đau chân để hoãn đám hỏi lại. Cũng may gia đình Huyền nghĩ anh có thể bị liệt chân nên tự ý nói, hoãn đám cưới hỏi. Tới khi nào anh khỏi sự tính? Lần đầu tiên, anh gặp mặt Huyền là hôm anh và Đạt gặp em trước spa beauty của cô ấy. Buổi tối, Huyền bắt gặp anh với em ở nhà hàng The sai. Sáng hôm sau, cô ấy và ba mẹ đổi ý lập tức qua nhà anh bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng anh đã thẳng thừng từ chối trước tất cả mọi người. Chính vì lý do đó mà ba của Huyền đã tác động đến công ty của gia đình anh phải tạm thời ngừng hoạt động. Đó cũng là lý do anh bị ba đánh trong một trận thương tích khắp người rồi bị ông từ mặt đuổi khỏi nhà. Nghe Bình Minh kể về mình tôi cũng sốc không kém. Đầu tiên phải nói đến bà Minh Châu không phải mẹ ruột của Bình Minh mà chỉ là mẹ kế. Chứng kiến cuộc trò chuyện hôm trước của bà và anh ta rất tình cảm. Tôi còn tưởng bà Minh Châu là mẹ ruột của anh ta. chẳng bù cho tôi một chút. Bà Lan đối xử với tôi rất phân biệt. So với mẹ của Cám trong chuyện Tấm Cám đối xử với Tấm thì tôi thấy mẹ kế của tôi vẫn còn tốt hơn nên tôi ít khi sau đo chuyện bà đối xử với tôi như thế nào. Tiếp đến tôi cứ nghĩ Bình Minh là một anh chàng bad boy. Không ngờ anh ta lại là con người ngoan hiền Cha mẹ đặt đâu thì ngồi đấy, thậm chí cả chuyện hoang đường có thể xảy ra với anh ta, đó là anh ta không biết mặt vợ tương lai của mình mà vẫn chấp nhận cưới. Tôi cảm nhận được bờ vai của tôi lạnh lạnh, cả người bình minh cũng đang run run, là anh ta đang khóc, nước mắt của anh ta đang không ngừng chảy xuống vai tôi. Tôi chưa từng nghĩ người đàn ông này lại có lúc gục trên vai tôi khóc như vậy. Không biết làm thế nào để chia sẻ với những chuyện riêng tư của anh ta. Lúc này tôi chỉ có thể vuốt ve tấm lưng rộng của anh ta để an ủi. Một hồi lâu sau bình minh mới buông lòng tôi ra. Ánh mắt đỏ hoe của anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi nói. Còn chuyện quan hệ nam nữ. Em chính là cô gái đầu tiên và duy nhất có quan hệ gần gũi với anh. Anh thừa nhận ban đầu tiếp cận em là có lý do riêng. Nhưng anh đã yêu em ngay từ lần đầu tiên đó. Khi gặp lại em tại Sài Gòn, anh nghĩ em chính là định mệnh của anh, để mới tìm đủ mọi cách tiếp cận em. Hiện tại nếu một ngày không nhìn thấy em, anh nghĩ mình có thể sẽ phát điên. Vì vậy em đồng ý yêu anh nha. Nghe những lời tâm sự từ đáy lòng của Bình Minh, tôi vô cùng xúc động. Không đợi tôi lên tiếng đáp lại, Bình Minh cúi xuống hôn lên, hàng nước mắt đang chảy dài trên hai má của tôi. Sau đó anh ta di chuyển xuống cặp môi đang run run của tôi. Nụ hôn của anh ta ban đầu rất nhẹ nhàng. Sau đó mạnh bạo như cuồng phong bão táp. Như thế anh ta đang cố tỉnh vậy. Tâm trí của tôi hiện tại phiêu bạt tận 9 tầng mây. Tôi chìm đắm trong sự ngọt ngào mà anh ta mang lại. Mặc cho tiếng trương điện thoại vang lên không ngừng bên trong túi quần của Bình Minh. Anh ta vẫn không chịu rời khỏi môi miệng của tôi. Chúng tôi chìm đắm trong nụ hôn. Mà không để ý tới tiếng ồn ào bên ngoài cửa Tiếng đẩy cửa rơi tiếng bước chân rồn rập Sau đó là tiếng gọi lớn của Đạt Minh Cả tôi và Bình Minh dừng lại Đồng thời cùng quay mặt ra phía cửa Đập vào mắt tôi là một nhóm người Hai anh vệ sĩ vừa nãy đứng bên ngoài Đang đứng say lưng lại với chúng tôi Có vẻ như hai người ngăn cản đoàn người trong bất lực Đạt đứng một bên Trên tay cầm điện thoại với gương mặt khó xử Trong nhóm người tôi biết mặt bà Minh Châu, Ngọc Huyền, ông Thanh Tùng và vợ của ông ta. Người đàn ông trung niên còn lại tôi không biết. Tôi đoán là ba của Bình Minh, ông Minh Hoàng. Cảm giác của tôi lúc này không biết dùng từ ngữ nào mới diễn tả cho hết. Chỉ có thể nói cảm giác sợ hãi, xen lẫn xấu hổ đến cùng cực. Có khi nào? Hôm nay là ngày tận thế của tôi không? Tôi có rúng trốn trong lồng ngực của Bình Minh. Nếu không có vòng tay của Bình Minh ôm tôi, chắc hẳn tôi đã ngã sụi lơ xuống sàn nhà rồi. Bình Minh bình thản lên tiếng. Ba mẹ và mọi người tới thăm con mà không báo trước. Xin lỗi vì để mọi người phải thấy cảnh không nên thấy rồi. Đúng như tôi dự đoán, người đàn ông còn lại tôi không biết chính là ông Minh Hoàng. Nghe Bình Minh nói ông tức giận đẩy hai anh vệ sĩ trước mặt mình. Nhưng không lay chuyển được họ. Ông chỉ tay về phía chúng tôi quát mắng. Mẹ của anh nói anh nhập viện chị thương. Tôi tưởng thật còn dù gia đình anh chị xui ra tới thăm. Không ngờ anh cãi lời của ba anh để đến đây chim chuột với con nhãi danh này. Ngọc Huyền vội cản ông Minh Hoàng lại. Bác trai đừng tức giận ạ. Ngọn nguồn đều vì con hết ạ. Ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đổ dồn về phía Ngọc Huyền. Cô ta nói tiếp. Con bé này là học viên của Spa Beauty Hôm đám hỏi con có nhờ nó đi bê cháp Có lẽ anh Minh lọt vào mắt xanh của nó từ lần đó rồi bị nó bám lấy Nó còn trẻ lại xinh đẹp hơn con Nên chắc anh Minh đã bị mắc mưu của nó rồi Chính nó cũng là con bé lần trước con bắt gặp với anh Minh ở nhà hàng ạ Ông Minh Hoàng nghe Ngọc Huyền nói thì càng nổi nóng Ông làm làm tiến về phía tôi Hai vệ sĩ cứng rắn cản ông lại Ông còn nghiêng người qua vệ sĩ rồi chỉ tay vào mặt tôi nói. Sao con còn nhỏ không lo học hành mà lại đi giật chồng của người khác như thế? Ba mẹ của con không dạy con chuyện này à? Hay con là đồ không cha không mẹ? Từng câu nói của ông Minh Hoàng như sát muối vào vết thương của tôi. Có thể tôi lựa chọn đi học nghề để bước vào đời sớm là sai lầm. Nhưng chẳng phải vì con trai của ông mà tôi mới phải nghỉ học nghề bôn ba đi làm kiếm tiền hay sao? Tôi không phải là kẻ không ba không mẹ như lời ông nói, mà tôi có ba có mẹ đàng hoàng. Chỉ có điều mẹ tôi không biết nguyên nhân gì, mà từ bỏ từ khi tôi còn tấm bé. Ba của tôi mãi lao kiếm tiền bỏ mặc tôi sống với mẹ kế, và cô em cùng cha khác mẹ. Bình Minh ôm chặt lấy tôi, hồ lên chán tôi trước mặt mọi người nói. Có anh ở đây, em không cần sợ. Tôi nghi ngờ lời nói của Bình Minh, thậm chí tôi không tin vào lời anh ta nói. Vì lần trước cũng có mặt anh ta nhưng tôi vẫn bị Ngọc Huyền cho hai cái bạt tay đó thôi. Hiện tại tôi giống như một cành cây khô mục chỉ cần ngọn gió nhỏ cũng đủ khiến tôi ngục ngã. Hiện tại tôi biết mình không thể làm được gì đành vương xuôi phó mặt cho số phận. Trong lúc tôi đang bận bề những lo lắng thì Bình Minh nhìn Ngọc Huyền nói Chuyện cưới hỏi giữa tôi với cô là do cô và ba của cô gây áp lực lên ba của tôi để ép tôi phải cưới Tôi nói cho ba con hai người biết, hai người có thể uy hiếp được ba của tôi chứ không uy hiếp được tôi đâu. Từ đây tôi cũng bật mí cho cô và mọi người biết, tôi quen em ấy trước khi tôi gặp cô, với cả tôi là người theo đuổi em ấy chứ không phải em ấy mồi chài tôi như lời cô nói. Ngọc Huyền nghe Bình Minh nói, lại thêm nhìn thấy hành động trai trở thân mật của Bình Minh với tôi, nên cô ta khóc bù lu bù loa lên. Anh không muốn cưới em, tại sao anh lại nhận lời đồng ý tổ chức nắm hỏi với em? Họ hàng bạn bè ai cũng biết em có đính ước với anh rồi. Anh lại bỏ ngang như vậy, anh nói xem em làm sao mà có mặt mũi nhìn họ nữa. Còn ai dám để ý tới em nữa? Em không biết đâu bắt đền anh đấy. Cưới hỏi không phải do ba con các người tự định ngày hay sao? Chẳng phải ba con hai người lấy cái mỏ khai thác vàng của gia đình tôi ra, Để uy hiếp khiến bà tôi ép tôi phải đồng ý lấy cô sao? Cha con cô tự gây ra thì tự chịu trách nhiệm. Tại sao lại bắt đền tôi? Tôi cảnh cáo cho các người biết. Các người đừng có mơ mộng hảo huyền nữa. Tỉnh mộng đi. Nghe Bình Minh nói ông Thanh Tùng và Ngọc Huyền cúi gằm mặt xuống. Còn ông Minh Hoàng mất bình tĩnh. Để ngã anh vệ sĩ đang đứng ngăn không cho mọi người tiếp cận tôi. Để tao xem mặt mũi con đàn bà này thế nào mà mày bỏ cả gia đình bỏ cả sự nghiệp để đi theo nó. Bình Minh kéo tôi đứng ra sau lưng anh ta. Hành động của anh ta lúc này không khác hành động gà mẹ bảo vệ gà con khỏi sự nguy hiểm của kẻ săn mồi. Ông Minh Hoàng đẩy mạnh Bình Minh khiến tôi đứng sau lưng anh ta cũng lào đảo xém ngã. Bà có thể đánh chửi con thế nào tùy ý nhưng tuyệt đối bà không được đụng chạm tới em ấy. Mày lại còn bênh vực nó. Ba là ba của con. Còn em ấy là người con yêu Bà đừng ép con phải lựa chọn Anh lại cả gan ra điều kiện với tôi đúng không? Hai người lời qua tiếng lại Càng ngày càng gai gắt Con không dám Ông Minh Hoàng chỉ tay ra sau lưng mình Anh nói không dám Thì anh bước sang bên này chứng minh cho tôi xem Sọng của bình minh chậm xuống Bà biết bà quan trọng với con thế nào Từ nhỏ tới lớn con đều nghe theo lời ba Này con trưởng thành rồi Con chỉ cầu xin ba cho con được tự mình quyết định tương lai hạnh phúc của con. Lời nói của Bình Minh rất chân thành lọt vào tai của ông Minh Hoàng lại vô cùng khó nghe. Anh nói tôi quan trọng với anh, vậy tại sao anh lại cãi lời tôi? Tại sao anh có thể lựa chọn con đường phá tan thành quả mà tôi gây dựng mấy năm nay? Con không phá thành quả của ba, mà con chỉ làm theo cách của con. Ông Minh Hoàng nắm lấy cổ áo của Bình Minh. Cách của anh là cách khiến cho công ty ngừng hoạt động Cách của anh là khiến cho công ty phá sản anh mới nghe phải không? Bình Minh không hề phản kháng lại ông Minh Hoàng Anh để mặc ông nắm cổ áo mình anh giải thích Con đã nói ba cho con chút thời gian Tại sao ba không tin con trai của ba Mà ba lại tin vào lời của người ngoài Ông Minh Hoàng và Bình Minh giống như hai chú gà chiến lời qua tiếng lại Không ai chịu nhường ai Ông Minh Hoàng thì muốn Bình Minh kết hôn với Ngọc Huyền để cứu vãn công ty của gia đình. Còn Bình Minh thì không muốn. Điều này vô tình dồn ép tôi vào thế bí. Tôi định lên tiếng để nói rõ sự tình cho mọi người. Nhưng hiện tại tôi trong hoàn cảnh tình ngay lý gian. Rõ ràng mọi người đều chứng kiến tôi và Bình Minh hôn nhau. Nói chúng tôi không là gì của nhau thì ai tin. Tôi chỉ còn cách đứng im như thóc núp sau lưng Bình Minh để lánh nạn. Chính điều này càng làm cho ông Minh Hoàng tức điên lên. Ông nắm áo bình minh kéo sang một bên để tiếp cận tôi. Cho anh thời gian để anh ở đây làm trò mèo với con bé này à? Anh có giỏi anh tránh sang một bên cho tôi xem. Thấy ông Minh Hoàng có vẻ không muốn buông tha cho tôi. Bà Minh Châu chạy tới kéo ông ra. Anh bình tĩnh đi, đừng giận quá mất khôn. Con trai chúng ta đang bị đau đấy. Em nói xem, nó làm gia đình mình mất mặt như vậy. Làm sao anh có thể bình tĩnh được? Bình Minh tranh thủ cơ hội ra hiệu cho Đạt dẫn tôi đi vào bên trong phòng ngủ, dành cho người nhà của bệnh nhân. Thấy tôi đi khỏi, ông Minh Hoàng không ngừng la lớn. Cô có gan phá vỡ hạnh phúc của người khác, sao cô không có gan đối mặt? Cô đứng lại, việc gì cô phải trốn tránh như thế? Ông nói với bà Minh Châu, em buông anh ra để anh xem nó có thể trốn đi đâu được. Tôi biết tôi trốn tránh lúc này là không phải. Rõ ràng nếu tôi nói tôi và Bình Minh không có gì sẽ không có ai tin. Nhưng tôi cũng không có dũng khí để thú nhận tôi yêu Bình Minh. Sẵn sàng cùng anh ta vượt qua bão khi mà chúng tôi còn chưa bắt đầu. Nét mặt của Đạt thể hiện sự lo âu. Anh ta chỉ xuống giường nói với tôi. Em nằm xuống giường nghỉ ngơi đi. Lòng tôi lúc này buồn trồn như lửa đốt, không muốn nằm yên một chỗ. Tôi cứ đứng như trời trồng giữa nhà. Đạt thấy vậy khó xử lên tiếng. Vừa nãy anh đang có cuộc họp trực tuyến với các luật sư của công ty nên không để ý hai bác với gia đình Huyền tới thăm minh Lúc anh biết tin gọi cho mình thì nó không bắt máy. Còn bác trai thấy anh và vệ sĩ ngăn cản lại càng nghi ngờ nên mới tự đẩy cửa phòng đi vào khi chưa kịp gõ cửa. Nghe Đạt nói tôi lại càng xấu hổ. Nếu em thương mình thì nằm xuống nghỉ ngơi đi. Hiện tại nó đang rất mệt mỏi chuyện công ty với cả chuyện gia đình. Em đừng khiến nó lo lắng thêm chuyện của em nữa. Tôi nghe lời đạt đi lại giường ngồi xuống. Phòng cách âm không tốt nên lúc tôi vẫn nghe được giọng của ông Minh Hoàng lớn tiếng. Một lát sau không nghe tiếng của ông Minh Hoàng nữa mà tôi nghe được tiếng hét thất thanh. Sau đó là liên tiếp giọng nói gấp gáp vang lên bên ngoài phòng bệnh. Nhanh gọi bác sĩ, gọi bác sĩ tới cấp cứu ngay Tôi vụt chạy về phía cửa phòng để ra bên ngoài xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng bị đạt cản lại. Em không nên ra ngoài vào lúc này. Có phải vì tôi nên đã xảy ra chuyện gì không? Lúc này trong đầu tôi nghĩ tới tình huống ông Minh Hoàng hoặc Bình Minh xảy ra vấn đề gì đấy. Dù là ai trong hai người họ xảy ra chuyện, đều có một phần liên quan đến tôi. Đạt đứng ngay cửa ngăn không cho tôi ra bên ngoài. Em nghe anh nói, lại giờ nằm nghỉ đi. Cho dù là có chuyện gì cũng không hề liên quan tới em. Quả thực lúc này tôi đã sức cùng lực kiệt không thể vượt qua sức cản của đàn. Nếu vì tôi mà xảy ra chuyện chẳng lành, thì tôi có sống cũng ái náy suốt đời, anh để tôi ra ngoài đi. Xin lỗi em, không có lệnh của mình, anh không thể để em ra ngoài được. Tôi bất lực ngồi sụp xuống nền nhà, tôi muốn khóc nhưng lại không thể khóc. Có lẽ tôi khóc nhiều nên nước mắt cũng đã cạn. Đôi mắt tôi vô hồn, nhìn mông lung không có điểm tựa. Đạt năn nỉ tôi lên giường nằm một hồi không được. Anh ta bất lực đứng tựa ở cửa phòng mặc tôi ngồi dưới nền nhà. Tôi cứ ngồi như vậy không biết bao lâu. Cuối cùng cũng có tiếng gõ cửa. Đạt lên tiếng. Ai? Là tao. Nghe giọng của Bình Minh Đạt lập tức mở cửa. Ngước mắt lên, nhìn thấy Bình Minh khỏe mạnh. Mối lo lắng trong tôi cũng trùng xuống. Tôi thầm cảm ơn người xảy ra chuyện gì đó không phải là anh ta Tôi cứ tưởng tôi đã khóc cả nước mắt Nhưng giây phút nhìn thấy Bình Minh Hai hàng nước mắt cứ thế đua nhau chạy xuống Vừa bước vào phòng Nhìn thấy tôi ngồi dưới sàn nhà khóc Bình Minh hốt hoảng đi tới bế tôi lên Đạt phụ mở rộng cửa để Bình Minh bế tôi ra ngoài phòng bệnh Sao em không lên giường nằm nghỉ Mà ngồi đấy khóc như vậy Tôi không trả lời Bình Minh mà tò mò hỏi anh ta Vừa nãy ngoài này đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì cả. Tôi nghe hết rồi, anh đừng có giấu tôi. Bình Minh nhìn thẳng vào mắt của tôi nói. Em mà xưng tôi với anh một tiếng nữa là anh không thèm nói chuyện với em nữa, mà anh chỉ hành động thôi đấy. Thế tôi không nói gì, Bình Minh tiếp tục nói. Vừa nãy em nghe được gì? Anh đã làm gì cho ba của anh tức giận rồi khiến ba của anh bị tăng sông đột quỵ Hay anh đánh lại ba của anh? Mà tôi nghe có tiếng gọi cấp cứu. Bình Minh cắn lên môi tôi một cái, mặc cho Đạt vẫn còn ở trong phòng. Anh ta vừa đặt tôi nằm xuống giường bệnh, vừa nhìn tôi cười nói. Ba của anh to khỏe như vậy, làm sao tăng sông được? Còn nữa, chồng anh bụi đời chợ lớn, hư đốn lắm hay sao? Mà em nói anh có thể đánh ba của anh đến mức phải cấp cứu. Tôi đang lo lắng muốn chết, vậy mà Bình Minh còn ở đó cười được. Tôi tức điên ngồi dậy rơi đứng đối mặt với anh ta, áp sát anh ta nói. Em không hiểu nổi anh đang nghĩ gì trong đầu, mà trong tình huống này anh còn có thể cười được. Thấy tôi ngoan ngoãn xưng em, Bình Minh cũng không đùa rỡ nữa. Anh ta lập tức nghiêm túc trở lại. Anh ta đưa tay lên nhéo nhẹ hai bên má của tôi. Lúc anh ta chuẩn bị lên tiếng lại nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Đạt đi tới mở cửa. Tôi vội hất tay Bình Minh đang đặt trên má mình ra. Tìm tôi lúc này treo lên tận cổ, tôi hướng ánh mắt lo lắng về hướng cửa, không biết tiếp theo tôi sẽ đối mặt với ai nữa đây. Tôi thầm cầu nguyện cho bản thân mình. Thấy chị Liên đứng ở cửa cầm theo túi sách của tôi, tôi vụt chạy tới ôm lấy chị khóc. Chị đưa em đi khỏi đây được không? Thú thừng ở lại đây tôi không bị chết vì lo tiền phòng thì cũng bị bệnh tim mà chết. Chị Liên không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi Lại có Bình Minh và Đạt đang ở đây nên rất khó xử Bác sĩ nói em thế nào rồi Hồi sáng em làm chị lo muốn chết tan ca lại chị tới đây ngay với em đó Không đợi tôi lên tiếng Bình Minh đáp lại lời của chị Liên Em ấy bị tủ huyết áp do suy nhược cơ thể Chị Liên kéo tôi lại giường rồi cùng tôi ngồi xuống Vậy thì em nên ở lại bệnh viện theo dõi thêm ít ngày nữa Em về phòng trọ có một mình, nhỡ xảy ra chuyện gì thì rất nguy hiểm. Chị yên tâm, có bạn trai của em ở gần đó nữa. Chị liền ngước mắt nhìn Bình Minh đang đứng đối diện tôi, rồi lại nhìn sang tôi. Chị định nói gì đó thì bị Bình Minh cướp lời. Ai là bạn trai của em? Em thử nhắc lại câu em vừa nói anh nghe một lần nữa xem. Trước lời thách thức của Bình Minh, tôi lập tức im như thóc không dám hé miệng nói nửa câu. Anh nói rồi, em phải ở lại đây theo dõi vài hôm Nếu mà về thì về khách sạn ở với anh Có chị Liên ở đây lại còn có cả đạt Mà Bình Minh không giữ ý gì cả Vì vậy tôi cũng chẳng nể nang gì anh ta Em đã nhận lời yêu anh đâu Mà anh nói như em là người yêu của anh không bằng Còn muốn em ở cùng anh nữa Bình Minh vươn tay ngắt nhẹ chóc mũi của tôi một cái cười nói Em không cần gấp gáp nói lời yêu anh Em chỉ cần biết anh yêu em nhiều như thế nào là đủ rồi. Tôi biết mình không thể địch lại với độ vô sỉ của Bình Minh. Vì vậy cũng chẳng cãi lại lời của anh ta làm gì cho tốn sức. Tôi nói với Bình Minh và Đạt. Em muốn nói chuyện riêng với chị Liên một lát. Có lẽ Bình Minh cũng có chuyện muốn nói với Đạt. Vì vậy tôi vừa lên tiếng hai người liền chào chị Liên đi ra ngoài. Còn mình tôi và chị Liên trong phòng. Tôi không giấu giếm chị mà nói sự thật. Em bị tủ thiết áp, nhưng hiện tại em cảm thấy mình đã khỏe. Về phòng em sẽ cố gắng ăn uống để nhanh khỏe lại. Ở phòng bệnh vip này, một ngày đêm không biết phải trả bao nhiêu tiền. Hiện tại em hết tiền rồi, nên chị nói với anh Minh giúp em một tiếng cho em được xuất viện. Chị liền lấy điện thoại của chị ra nói với tôi. Nói với mình thì chị không chắc em ấy có đồng ý để em về hay không. Nhưng trong tài khoản của chị còn tiền, đọc số tài khoản chị bán qua cho em mượn, Giờ chừng nào lĩnh lương trả cho chị. Chị liền không khác gì bị cứu tinh của tôi. Tôi tính toán trả tiền phòng trọ và tiền tiện nước một tháng hơn 2 triệu. Còn tới 10 ngày nữa mới lĩnh lương. Tôi cũng cần tiền để chi tiêu. Vì vậy tôi nói với chị. Chị cho em mượn 3 triệu ạ. 3 triệu có đủ không? Hay 4 triệu đi ạ? Tôi sợ tiền tôi nằm viện ngày nay cũng không ít. Nhưng Bình Minh cũng nằm đây với tư cách là bệnh nhân. Vì vậy tôi sẽ bắt anh ta chịu một nửa tiền viện phí. Chị Liên phải về đón con nên chỉ ngồi chơi với tôi được một lát. Không còn cách nào khác tôi đành phải gọi điện cầu cứu Phúc. Lúc tôi ra ngoài để hỏi vệ sĩ số phòng cho Phúc thì Bình Minh cũng quay trở lại. Anh ta nhìn tôi nói Em định đi đâu à? Tôi nhanh chân quay về phòng. Em muốn ra ngoài tìm bác sĩ để trả tiền viện phí thôi. Em còn ở đây để bác sĩ theo dõi đã về đâu mà trả tiền viện phí tôi biết tính của Bình Minh nếu tôi có đòi về anh ta cũng không đồng ý vì vậy tôi ngoan ngoãn nằm xuống giường Bình Minh nhấn nút điều khiển nâng cao đầu giường lên để tôi ngồi lên sau đó anh ta rót cho tôi lì nước em đói chưa muốn ăn gì để anh gọi em chưa đói với lại em cũng không muốn ăn nếu em không muốn ăn vậy để anh chọn Bình Minh nhìn tôi cười cười ăn yến chưng mật ong gừng nữa nha Anh ta đang đứng gần đó Tôi không ngại mà nâng chân đạp anh ta một đạp Anh đi mà ăn Bình Minh bắt lấy chân của tôi đặt xuống giường Sau đó anh ta cúi xuống Chống hai tay vây tôi vào trong lồng ngực Rồi anh ta nhìn sâu vào mắt tôi cười nói Em không muốn ăn gì hay em chỉ muốn ăn anh Người ta nói uống nhầm ánh mắt cả đời sai Với tôi lúc này chẳng sai chút nào Ánh mắt và nụ cười đẹp trai Không có từ ngữ nào tả xiết của anh ta khiến cả người tôi mềm nhũn, trái tim của tôi đập loạn nhịp không có quy luật nào cả, tâm hồn tôi cũng bay lơ lửng tận phương trời nào. Bình Minh áp môi mình lên môi của tôi, tôi vội thức nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn ngọt ngào. Có phải tao vào không đúng lúc không? giọng của Công vang lên ngoài cửa khiến Bình Minh không đành lòng rời khỏi môi của tôi. Anh ta đứng thẳng người nhìn Công bằng ánh mắt oán trách. Công giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng. Lần sau tao sẽ rút kinh nghiệm. Tao chỉ muốn qua hỏi Phương với mày ăn tối bây giờ chưa? Để tao cho người đem qua. Bình Minh không trả lời công ngay mà hỏi ngược lại. Ông ta sao rồi? Tỉnh rồi. Có công an canh vòng trong vòng ngoài. Chắc sợ ông ta xuất ngoại. Tôi bắt được mấu chốt trong cuộc trò chuyện của hai người. Hồi nãy đang nói chuyện với Bình Minh về chuyện ai phải cấp cứu. Lúc tôi đi vào phòng cho bệnh nhân. Thì chị liên tới tôi không hỏi được. Vừa rồi lại chúng Mỹ Nam Kế của anh ta khiến tôi quên lửng đi. Giờ tôi mới có cơ hội hỏi lại. Hai người đang nói đến ai ạ? Bình Minh nhìn tôi giải thích. Hồi chiều em nghe có người gọi cấp cứu là cho ông Tùng. Ông ta bị sốc khi nghe tin bị cảnh sát bắt để điều tra tội danh lạm dụng chức quyền. gây thiệt hại kinh tế cho nhà nước, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp. Công bổ sung. Sau khi được bác sĩ cấp cứu tình hình của ông ta khá ổn rồi Nghe hai người nói tôi thở phào một hơi Vậy là không phải nguyên nhân vì tôi mà có chuyện xảy ra Thấy biểu hiện của tôi bình minh xoa đầu tôi cười nói Bây giờ thì em muốn ăn chưa? tảng đá đè trên người tôi vừa được chút xuống Lúc này tôi cũng rất đói nên tôi bất giác gật đầu Hai người chờ một lát Công nói rồi rời khỏi phòng Công vừa đi, Bình Minh liền cởi chiếc áo bệnh nhân đang mặc trên người của mình ra. Tôi thấy vậy vội lấy gối che mặt mình lại. Ý em là muốn ăn tối, không phải muốn ăn anh. Bình Minh thấy tôi che gối kín mít mặt mũi thì đi tới giật lấy chiếc gối khỏi tay tôi. Anh chỉ muốn đi tắm một cái thôi, em đâu cần gấp gáp như thế. Mặt tôi lập tức đỏ bừng như gấc Tôi ước mình có thể bốc hơi khỏi đây ngay lập tức. Bình Minh chỉ vào tủ đồ lớn ở gần đó nói. Đồ của em anh chuẩn bị để trong tủ. Em muốn tắm cùng anh không? Hai tay tôi đưa lên che gương mặt đỏ bừng của tôi lại. Không dám nhìn mặt anh ta nói. Anh đang bị đau như thế mà cũng tắm à? Bình Minh một lần nữa chống hai tay vây lấy tôi trong lồng ngực của anh ta. Nếu em lo lắng cho anh thì vào tắm giúp anh đi. Nửa người trên của Bình Minh hoàn toàn trần trụi lộ ra bên ngoài. Tôi xòe bàn tay đặt trên mặt mình ra nhìn qua khe hở, đập vào mắt tôi là bòm ngực sẫm lớn và cơ bụng tám múi vô cùng hấp dẫn. Độ mê trai của tôi lại phát huy, đã thế lại thêm mùi nước hoa nam tính thoang thoảng phát ra từ người anh ta như một loại thuốc kích thích vô cùng hấp dẫn khiến tôi phải nuốt nước miếng. Tôi thầm chửi tục một tiếng, người gì đâu mà lấy hết phần đẹp trai của thiên hạ, nếu anh ta cứ như vậy tôi không chắc mình sẽ giữ được lập trường của mình. Thấy tôi không nói gì mà còn nhìn lén cơ thể của anh ta. Bình Minh hôn lấy mắt tôi qua khe bàn tay. Em, vào tắm giúp anh nha. Tôi nghiêng mặt né tránh nụ hôn của Bình Minh khiến nụ hôn của anh trượt xuống tay của tôi. Anh nhịn tắm một hôm thì chết người à? vết thương của anh còn chưa đóng vẩy. Nếu dính nước lại lâu lành cho mà xem. Hay anh thích quỷ khi nói chuyện với người khác? Bình Minh nói nhỏ vào tay tôi. Từ trước đến nay anh chỉ quỳ trước mặt ba mẹ để nói chuyện. Duy nhất chỉ có em là ngoại lệ. Tim tôi vốn sĩ đang đập loạn nhịp khi đối mặt với vẻ đẹp trai không góc chết của Bình Minh. Hiện tại nghe anh ta phả vào tay tôi lời nói tôi là ngoại lệ của anh ta. Tim tôi lại đập thịt lên một tiếng. Miệng lưỡi tôi cũng cứng đờ không nói nên lời. Thực ra trước lúc đó Bình Minh và ông Minh Hoàng to tiếng với nhau anh nói Bà là ba của con. Còn em ấy là người con yêu, bà đừng ép con phải lựa chọn. Chính câu nói này đã khiến tôi vô cùng xúc động. Trước mặt ba mẹ anh và nhiều người, anh công khai nói tôi là người anh yêu. Hiện tại anh lại nói tôi là ngoại lệ của anh. Cho dù trái tim tôi có làm bằng sỏi đá cũng phải tan chảy. Thấy tôi không lên tiếng bình minh lại nói tiếp. Hôm qua anh không tắm, hôm nay anh mà không tắm nữa. Anh chỉ sợ em chê anh ở dơ. Tôi chân thành nói, không, người anh rất thơm. Thực sự tôi đang bị mùi nước hoa đắt tiền vào mùi hương nam tính của Bình Minh bao vây. Anh không tin, em nói người anh thơm sao lại quay mặt đi như thế? Tại anh không mặc đồ. Thấy mặt tôi như mặt trời, Bình Minh không chọc gẹo tôi nữa mà đứng thẳng người. Anh sẽ cố gắng không để vết thương bị ướt. Dứt lời anh ta tới tủ đồ gần đó, lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Tôi liên tiếp nhìn vào màn hình điện thoại, chờ cuộc gọi của Phúc. Có lẽ đang giờ cao điểm nên Phúc tới muộn. Người làm nhà công bưng bữa tối qua. Tôi đợi bình minh tắm xong tôi cũng vào trong tắm rửa thay bộ quần áo khác. Rồi cùng ăn tối với anh ta. Lúc chúng tôi ăn tối xong vẫn chưa thấy tùng tới. Tôi bắt đầu lo lắng. Bình Minh vệ sinh cá nhân xong nói với tôi. Em vào đánh răng rửa mặt đi rồi đi ngủ. Nghe Bình Minh nói đi ngủ tôi giật mình. Tôi định phản bác lại anh ta đâu phải là gà mà mới 7 giờ tối đã đi ngủ. Nhưng nghĩ lại sợ anh ta nói móc tôi lại thôi. Vệ sinh cá nhân xong tôi vẫn đứng trong phòng tắm gọi điện cho Phúc. Gọi mấy cuộc liên tiếp điện thoại của Phúc vẫn đổ chuông. Nhưng không ai bắt máy tôi bực mình muốn đập điện thoại. Tôi đang bận rộn bấm gọi cho Phúc, lại nghe giọng của Bình Minh vang lên ngoài cửa. Em ơi! Hôm trước nghe Bình Minh gọi thân mật như thế tôi cảm thấy bình thường. Còn hiện tại tôi thấy cả người mình nổi lên một tầng gai ốc. Tôi hít một hơi thật sâu mới dám mở cửa. Sao em ở trong đó lâu như vậy? Tôi không quan tâm tới nét mặt đang lo lắng của anh ta nói. Anh đừng nói với tôi, lớn rồi vẫn sợ ma đó nhé. Anh chỉ sợ em bị té ngã trong đấy. Tôi chỉ vào bên trong phòng dành cho người nhà bệnh nhân nói. Anh vào trong đấy ngủ, còn tôi ngủ ngoài này. Anh gọi cho công không được. Em giúp anh rửa vết thương, rửa bôi thuốc giúp anh. Chẳng cần tôi lên tiếng đồng ý hay không, bình minh lên giường nằm úp xuống sẵn sàng chờ tôi. Tôi cũng không so đo, lấy kéo ghế ngồi bên cạnh giường rồi lấy thuốc xử lý vết thương cho anh ta. Phải công nhận vết thương của anh ta nhanh lành, vết thương hở cũng đã bắt đầu đóng vẩy Tôi còn chưa làm gì vết thương của Bình Minh. Tôi còn chưa làm gì vết thương của Bình Minh, liền thấy cửa bị đẩy ra. Công dẫn đầu đoàn bạn thân tôi gặp ở nhà hàng The sai, nhưng vắng mặt đạt và kiên. Tôi nhớ tên ba người họ là Quyết Chiến và Thắng, nhưng không biết anh nào tên gì. Tôi vội đứng dậy xoay nhìn bốn người đang đi vào phòng, mà không kịp kéo quần lên cho Bình Minh. Em chào các anh ạ. Minh, mày làm gì mà bị vợ đánh ra nông nỗi này vậy? Em đánh nó như vậy vẫn còn nhẹ, lần sau nó mà phạm lỗi. Em cứ mạnh tay thêm chút nữa cho nó chừa. Mày phải chia sẻ bí quyết để mai mốt tụi tao không bị dính đòn của vợ nghe mày. Mỗi người một câu nói đùa khiến tôi vốn dĩ đang xấu hổ, lại càng muốn tàng hình khỏi đây ngay lập tức. Tôi nhìn công chỉ tay ra sau lưng mình. Anh rửa vết thương cho anh Minh đi ạ. Công nhún vai. Nguyên tắc của anh không làm việc ngoài giờ. Em bôi thuốc nhanh cho anh. Công tình anh mặc quần mấy chục năm để giữ gì nay vì em mà tụi nó thấy hết rồi. Mấy anh bạn của Bình Minh nhang nhắc lên tiếng. Tao chưa thấy gì hết, tao cũng chưa. Tôi không còn cách nào khác đành ngồi xuống tiếp tục sửa vết thương cho Bình Minh. Mấy người bạn của Bình Minh mỗi người kéo một chiếc ghế ngồi vây quanh giường. Giống như khán giả xem tôi xử lý vết thương cho Bình Minh. Khiến tôi vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Vì vậy mà hai tay của tôi run như cẩy sấy. Đã vậy mấy anh vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Em lưu ý chỉ sửa vết thương thôi đó không được sửa sai vị trí. Em bình tĩnh không nên run tay như thế. Sai vị trí là nguy hiểm lắm đấy. Thấy mấy bạn không ngừng trêu chọc tôi, Bình Minh lên tiếng. Tụi mày biến chỗ khác cho tao nhờ. Bình Minh vừa dứt lời sau lưng tôi vang lên giọng nói quen thuộc của Nhung. Xin hỏi các anh có phải đây là phòng bệnh của Phương không ạ? Sống lưng tôi lạnh toát. Tay tôi đang vôi thuốc trên mông của Bình Minh Cũng cứng đờ như bị điểm huyệt Thấy tôi cứ ngồi như tượng không đáp lại Nhung công đứng dậy đi về phía cửa Hai em là bạn của Phương à Chờ em ấy một lát Em ấy đang chăm sóc cho bệnh nhân đặc biệt Tôi cố gắng quay mặt lại Thì thấy Nhung và Phúc đang đứng sau lưng mình Hai, hai cậu tới đây sao không gọi trước cho tớ Phúc im lặng không lên tiếng Nhung đáp lại lời tôi Tôi muốn cậu bất ngờ nên không cho Phúc bắt máy. Quả thực hai người không chỉ làm cho tôi bất ngờ. Nó chính xác phải là quá bất ngờ. Tôi nháy mắt với công ý muốn anh ta thay tôi bôi thuốc cho Bình Minh. Không ngờ anh ta làm ngơ kéo ghế cho Nhung vào Phúc ngồi khá xa chỗ giường. Hai em ngồi đây chờ vương một lát. Em ấy đang dở tay. Tôi không còn cách nào khác là tiếp tục bôi thuốc cho Bình Minh. Bôi xong thuốc tôi đứng dậy đi tới trước mặt công nói. Hiện tại em thấy đã khỏe nên bạn em tới để đón em về Anh cho người tính tiền viện phí của em ngày hôm nay hết bao nhiêu Em trả anh hoặc anh tính vào viện phí của anh Minh Rồi em trả lại anh ấy sau ạ Công thấy tôi quyết tâm xuất viện cũng không lấy lý do bệnh tình nguy hiểm ra để nói với tôi nữa Mà quay sang nhìn Bình Minh giống như muốn xin ý kiến của anh ta